Dù sao cũng là cưới hỏi đàng hoàng nên cũng chỉ có thể như vậy, mẫu thân, trước đó thừa viễn không muốn trở về, hiện tại nếu đã thành gia, ta sẽ phái người đi đón bọn họ, cũng không thể để cho đích trưởng tôn triệu gia cũng sinh ở bên ngoài. Thái phu nhân trầm mặc, vì sao trưởng tôn rời đi trong lòng mọi người trong nhà biết rõ ràng, nhưng để dễ nghe, chỉ nói với bên ngoài hài tử không hiểu chuyện không chịu ở trong nhà, nàng không thích con dâu đoản mệnh kia sử dụng thứ gì thu hút nhi tử một lòng với nàng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 Không biết dáng vẻ hiện tại của đại ca như thế nào, chuyện đào măng này triệu vĩnh đình cũng nhớ, khi đó trong nhà còn không có biến cố, hắn vào rừng trúc tìm hai đứa bé, chỉ thấy trưởng tử 7 tuổi đang đào hăng say, thứ tử 4 tuổi đang ôm măng mùa xuân đứng ở một bên, cả người là đất, nhìn thấy hắn tới, trưởng tử nhanh chân bỏ chạy, sau khi bị bắt lập tức ngoan ngoãn nhận sai, linh động giả hoạt, lại nghĩ đến lần trước thiếu chút nữa dùng bộ mặt lạnh của thiếu niên muốn làm hắn tức chết. Trong lòng Triệu Vẫn Đình thổn thức, khoác tay với ba đứa bé, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, các con cũng đi xuống đi, sau này hãy thân thiết chút với đại ca các con, con có nghi nhì, không phải con đã học nữ công sao, có thể theo hà bao tặng trưởng tổ của con, Triệu Nghi ngượng ngùng nói, chỉ sợ trưởng tổ chê hà bao con làm khó coi, ta vừa mới học đây, trong nhà có một cô nương, Triệu Vẫn Đình đối với nữ nhi này so với nhóm nhi tử đối xử khá hơn một chút, cười nói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 Sau này nàng ở hầu phủ nói cái gì chính là cái đó, tần thị ngươi cũng hưu đi, cho người một nhà các ngươi sống qua ngày, vừa nói dùng sức mà giải dụa, đưa cổ muốn va vào thứ gì đó, nàng là thật không muốn sống, nhi tử giấu giếm nàng 10 năm, trong mắt đâu còn có mẫu thân này nữa, triệu vĩnh đình cúi đầu, nhìn mẫu thân tóc hoa râm, đầu nhức muốn rách ra, hắn vẫn không hiểu, thê tử có nơi nào không tốt, để cho mẫu thân không thích nàng như thế, hắn từ từ buông tay ra.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 nhưng nhi tử đang quỳ ở nơi đó nàng không cách nào quan tâm không đáp ứng hắn ngươi đứng lên trước đã hồi lâu sau thái phu nhân vô lực nói nương đồng ý để cho lăng dung trở lại nước mắt triệu Vẫn đình đã ngừng cất giọng hỏi thái phu nhân hư lạnh một tiếng không có trực tiếp đáp lời vậy con nói nàng lấy thân phận gì để trở lại lần trước là con nói với ta tần thị không thể hưu hãy nói Đinh thị là người đã chết giờ con đưa nàng trở lại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 Giữa hai người không còn khoảng cách, hắn lại coi trọng nhi tử của nàng, chỉ cần triệu trầm không có được lòng hắn, chỉ cần nhi tử ở trước mặt trượng phu nói chút lời hay của nàng, chỉ cần trượng phu trở lại chỗ nàng, nàng hầu hạ hắn chu đáo, một lần mà tháo gỡ khúc mắc mấy năm nay, cuộc sống của nàng sẽ càng ngày càng tốt, tử ánh, hai ngày này ngươi cẩn thận quan sát, xem hầu gia chuẩn bị để cho phu thê đại thiếu gia ở nơi nào, Tân Thị nhẹ nhàng nói.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 muội muội cũng có thể đi tìm đại tổ nói chuyện giải buồn, ừ, không biết đại tổ trông thế nào, thật muốn nhìn thấy sớm, triệu nghi vui mừng nói, nàng là thứ nữ, mặc dù tại hầu phủ vẫn rất tốt nhưng khi ra ngoài đều chịu chút vắng vẻ, húng hồ mỗi lần tần thì đều không tình nguyện cho nàng ra ngoài, nàng cũng không muốn ra ngoài, trong nhà không có tỷ muội, nếu trưởng tổ hiền lành, nàng liền có bạn kèm rồi, triệu hàm cũng cười, chỉ là đáy mắt thâm sâu thoáng hiện lên vẻ lo lắng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 A Kết chợt nghĩ đến tiếng nước vừa nảy, nhất thời đỏ thẩm mặt, Triệu Trầm thấy, nhìn theo tầm mắt thê tử, tiểu tướng quân lập tức nhộn nhạo, vội vàng dời tầm mắt, bắt buộc chính mình không thèm nghĩ tới khoảnh khắc kiều diễm kia, đi nhanh ra ngoài, A Kết đứng tại chỗ một lát, thừa dịp nha hoàng chưa tiến vào thu thập thì rất nhanh chóng gấp xong chăn chiếu, tránh việc bị hạ nhân phát hiện, xong việc, nàng bước rứt ở trong phòng đi lại, không muốn chạm mặt Triệu Trầm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 Nhưng hắn càng sợ nàng lộ ra trào phúng theo bản năng, cái loại này giống như cười trào phúng khi nghe xong chuyện cười, ninh thị quả thật không nói gì, cũng không có trào phúng hắn, nàng nhẹ nhàng dương mắt lên, nhìn hắn, ý tứ hàm xúc không rõ, triệu vẫn đình nhìn ánh mắt mỹ lệ này, bên trong giống như có nước di động, có tinh quang dập dờn, lại thấy không rõ những thứ này làm cho người ta say mê, tới cùng ẩn giấu tình cảm gì, là yêu, là hận, hay vẫn lại là thờ ơ.